Trường 47 Ông Kotabit biến mất rồi lại trở về Các cậu hãy chúc ta mau thành công Ông Kotabit kêu lên Rồi biến thành một con cá và lặn ngay xuống nước Nước ở đây trong veo Chứ không đục ngầu như ở cửa sông Nin Cho nên có thể trông thấy rõ ông già Vẫy vẫy lia lia Lao nhanh ra khơi Trong khi chờ đợi ông Kotabit trở về Hai cô bạn của chúng ta Đã xuống biển tắm cả chục lần Đã hộp lạnh, chán chê, đã nằm phơi nắng nhiều tới mức đưa cả người và cuối cùng đã cảm thấy đói ghê cướm và bắt đầu lo lắng. Ông Cô đi lâu một cách đáng ngờ, mặc dù ông hứa chỉ đi không quá một tiếng. Mặt trời đã lặn từ lâu sau khi nó chú lên đường chân trời và lên mặt biển êm đềm những màu sắc tuyệt vời. Xa xa đã nhấp nháy hạt nhìn ánh đèn của thành phố, vẫn chẳng thấy ông già trở về. Chẳng lẽ ông ấy lại bị lạc, rệt nhà câu có nói. Ông ấy không thể bị lạc được đâu, Volka đáp. Những người già như ông ấy thì chẳng bị lạc đâu, người anh em ạ. Có thể ông già bị cá mập nuốt cũng nên. Ở vùng này, chẳng có cá mập đâu mà sợ, Volka cặt đi, mặc dù nó không dám tin chắc vào câu nói của mình. Mình muốn ăn một cái gì đó, rệt nhà thú thật. Vừa lúc đó, có một chiếc thuyền ghé vào bờ ở gần đấy. Ba người đánh cá từ trên thuyền chèo xuống. Một người lấy những cành khô nhóm thành một đống lửa. Hai người còn lại chọn vài con cá nhỏ xíu, làm sạch rồi bỏ vào nồi nước. Ta lại xin họ cho một cái gì đó để bỏ vào bụng đi. Xuyên nhà đề nghị. Họ là người lao động cánh mình cả thôi. Vôn ca đồng ý. Xin chào các xịt nhò. Xuyên nhà nói với những người đánh cá và lễ phép cúi chào. Lạ thật, ở cái nước ý nghèo khổ của chúng ta sao mà đẻ ra lắm trẻ bộ đời như vậy nhỉ? Một người đánh cá tóc bạc kỳ nhom nói với giọng bị cảm lạnh. "Giovanni, cho chúng anh một cái gì đó đi." Bánh mì thì vừa đủ, hành thì chẳng thiếu, còn muối thì nhiều quá nữa là đằng khác. Anh tên hiện 19 tuổi, vạm vỡ tóc xoăn vui vẻ đáp, "Các cậu bé, mời các cậu ngồi xuống đây." Món cháo cá gòn nhất trong tất cả các món cháo cá mà người ta đã từng nấu ở Giroudna và vùng xung quanh sắp được rồi đấy. Volka và Zeya thật như chưa bao giờ được nếm một món ăn ngon hơn thế. Có thể vì anh Giovanni vui tính quá là người đầu bếp có tài bẩm sinh. Cũng có thể vì hai cậu bé đã đói mềm. Chúng ăn ngon lành, chốc chốc lại tắt lưỡi, thích thú, làm cho ba người đánh cá cứ nhìn chúng mà tùm tìm cười. Giovanni vươn vai nói, Các cậu muốn chén nữa thì cứ tự nấu đi. Cái khoa nấu nướng này cũng chẳng rắc rối lắm đâu. Còn chúng tôi thì phải nằm nghỉ một chút. Nhưng đừng có lấy cá lớn đấy nhé. Cá lớn sao mai còn đưa đi bán để lấy tiền đóng thuế cho xì nhọ bộ trưởng tài chính. Các cậu hẳn là đã nghe nói về xì nhọ này rồi. Ông ấy bao giờ cũng lo làm sao cho chồng phí chúng tôi không có tiền thừa. Nếu không thì si nho bộ trưởng chiến tranh mọi đâu ra tiền mà mua vũ khí của Mỹ. Xe nhà lập tức lúi quý bên đống lửa, còn Vunca thì sắn quần lội bì bõm tới chiếc thuyền đầy cá. Sau khi lấy vài con cá nhỏ, Vunca đã định quay lên bờ. Tình cờ nó đưa mắt về phía đống lưới xếp bên cột buồm Một con cá lẻ loi đang dễ sụa trong đống lưới, lúc thì nó nằm lặng, lúc... Thì lấy hết sức để tiếp tục những cố gắng tự giải thoát mà không có kết quả. Con hề tích hợp với món cháo cá đây. Vô cà nghĩ thầm và gỡ con cá ra khỏi mắt lưới. Nhưng lúc ở trong tay vô cà, con cá nhỏ dĩ dụa mạnh đến nỗi. Vô cà bỗng thấy thương hại nó quá, bền ném nó ra ngoài thuyền. Con cá rời tóm xuống mặt nước xanh sẫm của cái vị nhờ và biến thành ông già Kutabit mặt tươi như hoa. Hỡi cậu con trai hảo tâm của Aliosa cầu cho ngày sinh của cậu Được may mắn đời đời Ông xà xúc động nói Trong khi ông vẫn đứng dưới nước Ngập đến tắt lưng Cậu lại cứu sống ta một lần nữa Chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi Là ta bị chết ngạt Trong cái đống lưới mà ta đã sơ ý Rơi vào trong khi ta đi tìm Chú em bất hạnh của ta Ông Quatermiten thân yêu Ông còn sống được là cư lắm rồi Vôn cà xung sướng nói Cháu và Zinia lo cho ông quá chừng Còn ta thì bị sè vò bởi cái ý nghĩ là cậu vì cứu tinh hai lần của ta và cô bạn zina không có ta sẽ bị đói và bị bơ vơ nơi đất khách quê người chúng cháu chẳng bị đói đâu ông ơi những người đánh cá ở đây đã cho chúng cháu chén căng bụng rồi cầu cho những người tốt bụng đó được may mắn đời đời ông kotabit nhiệt tìệt nói họ có giàu không theo cháu thì họ nghèo lắm ông ạ Vậy thì ông cháu ta hãy đi màu, ta sẽ đền ơn những người đánh cá thật xứng đáng. Cháu nghĩ là chưa nên làm như vậy, Vôn suy nghĩ một lát rồi nói. Ông thừa đặt mình vào địa vị họ xem, đang đêm bỗng nhìn một ông già nào đó ướt lướt thuyết từ dưới nước đi lên. Không, chưa nên làm như vậy. Cậu nói đúng như mọi bạn vẫn thường nói đúng. Ông Cô đồng ý, cậu cứ lên bờ trước đi, còn ta sẽ đến với họ sau. Một lúc sau, tiếng vó ngựa lóc cóc tới gần đã đánh thức ba cười đánh cá đang thiêu thiêu ngủ. Chẳng mấy chốc, một kỵ sĩ lạ thường đã sừng lại bên đống lửa tàn. Đó là một ông già mặc bộ quần áo tây rẻ tiền bằng vải thô và đội mũ cói cứng. Bộ râu oai vẽ của ông phất phơ theo gió để lộ ra chiếc áo sơ mi theo Ukraine. Ông già đi đôi hài cầu kỳ màu khẩu nhạt, cốt theo những đường chỉ bằng vàng và bạc, mũi giày vảnh lên. Một cách kỳ quặc Chân ông đặt trên cái bàn đạp bằng vàng Nạm kim cương và ngọc bích Cái yên mà ông ngồi lộng lẫy đến độ Chỉ riêng nó thôi Cũng đã là cả một cơ nghiệp rồi Dưới cái yên đó là con ngựa đẹp không thể tả Hai tay ông xà Xách hai chiếc vali xà lớn Tôi có thể gặp những người đánh cá hào hiệp Đã từng rộng lòng cho hai cậu thiếu niên đói khát Bơ vơ ăn uống nghỉ ngơi được không Ông Cotabit nói với Giovanni đang bước tới gặp ông không đợi trả lời ông già xuống ngựa đặt hai chiếc vali xuống bãi cát rồi thở phào nhẹ nhõm có chuyện gì thế ạ anh chàng Giovanni thận trọng hỏi ông biết hai cậu bé đó sao tôi mà lại không biết hai cậu bạn trẻ tuổi của tôi ư ông Cotabit kêu lên rồi lần lượt ôm chầm lấy volka và Duy vừa chạy đến sau đó ông nói với ba người đánh cá đang bối rối nhìn ông Hỡi những người đánh cá đáng kính nhất trong tất cả những người đánh cá. Các bạn hãy tin rằng tôi không biết làm sao để đền ơn các bạn về lòng mến khách và hào tâm của các bạn. Ông đền ơn chúng tôi về chuyện gì? Người đánh cá tóc bạc lấy làm ngạc nhiên. Về bữa ăn tối hay sao? Đối với chúng tôi, nó chẳng đáng là bao đâu. Xì nhòa, xin ông cứ tin vào lời tôi. Tôi đang được nghe những lời nói của một bậc trượng phu thực sự không vụ lợi, và vì thế lòng biết ơn của tôi lại càng thêm sâu sắc. Hãy cho tôi được đền đáp các bạn, dù chỉ là những món quà nhỏ mọn này. Ông Cuthbert nói và đưa cả hai chiếc vali của cho Giovanni đang đứng ngây người. Thưa signor kính mến, có lẽ ở đây có một sự nhầm lẫn nào đó. Giovanni băn khoăn, đưa mắt nhìn hai ông bạn của mình rồi nói: đem bán hai chiếc vali này đi cũng có thể mua được ít xa là một nghìn bữa cháo cá. Mà chúng tôi đã cho hai cậu bé này ăn. Ông được nghĩ rằng bữa cháo cá ấy là một bữa ăn đặc biệt. Chúng tôi chỉ là những người nghèo thôi ông ạ. Anh bạn lầm sau đó hỡi chàng trai không vụ lợi nhất trong tất cả những người hảo tâm. Trong hai cái xương rất tốt được gọi bằng cái tên cao siêu là vali này. Chứa đựng một số của cải giá trị gấp nghìn, nghìn lần bữa cháo cá của các bạn. Nhưng theo tôi, số của kẻ này dù sao cũng chẳng mua nổi bữa cháo cá ấy, bởi vì trên đời này chẳng có gì đắt hơn lòng mến khách không vụ lợi. Ông già mở hai chiếc vali ra và mọi người đều thấy trong đó đầy ứ những con cá sống tuyệt đẹp, vầy bạc, vầy vàng, lóng lánh. Ba người đánh cá vẫn chưa kịp hiểu rõ tại sao ông già lại đem cá cho dân đánh cá, thì ông già đã thành thạo đổ số cá đang dễ đành đạch trong vali xuống bãi cát. Trước rồi, ngay lập tức, ba người đánh cá liền ồ lên vì thích thú và kinh ngạc. Bằng cách nào không rõ, trong cả hai vali lại có đầy cá như cũ. Ông Kotabit lại đổ cá ra và trong hai vali lại tiếp tục có đầy những tạng vật tuyệt vời của địa trung hải. Cả lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm cũng vẫn như vậy. thích thú với ấn tượng đã ghi được, ông Kotabit nói. Còn bây giờ, nếu các bạn muốn, các bạn có thể... Tự thử lại những đặc tính kỳ diệu của hai chiếc vali này. Từ nay, các bạn sẽ chẳng còn phải run sợ mỗi khi xấu trời và mỗi khi màn sương mù trước lúc dạng đông bao phủ con thuyền ọt ẹp của các bạn. Các bạn chẳng còn phải cầu nguyện Đức a cho đánh được nhiều cá nữa. Các bạn cũng sẽ chẳng cần phải khuân ra chợ những giỏ nặng đầy cá. Chỉ cần mang theo một chiếc vali chi tiết này là đủ và các bạn sẽ lấy từ trong đó ra cho người mua đúng số cá mà người đó cần. Tôi chỉ yêu cầu các bạn đừng có từ chối món quà nhọt mọn này của tôi. Ông Sạt nói khi thấy những người đánh cá định nói gì đó. Tôi cam đoan với các bạn rằng ở đây không hề có chuyện nhầm lẫn nào cả. Hỡi những người đánh cá, cầu cho cuộc sống của các bạn được yên lành đời đời. Xin tạm biệt các bạn. Vôn và zhenya hãy đi theo ta. Giovanni giúp hai cậu bé chào lên ngựa và ngồi sau lưng ông của ta Tạm biệt xin tạm biệt các cậu bé, ba người đánh cát bối xối nói và đưa mắt nhìn theo những người khách lạ thật khác thường đang nhanh chóng đi xa. Giovanni chập cầm nói, cho dù đây chỉ là hai chiếc vali bình thường thôi, chứ không phải là vali thần thì cũng có thể bán được hối lia rồi. Chú thích, đơn vị tiền tệ của Ý. Hết chú thích. Pietro, người đáng cái nhiều tuổi nhất, chừng 60, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, giám nắng, hai bàn tay khô đét, nổi đầy gân, lên tiếng. Bây giờ, chúng ta sẽ có thể giải quyết được các công việc của mình. Chúng ta sẽ trả cho lão bộ trưởng tài chính, cầu cho lão ta bị hóc xương cá 25 lần trong một ngày, toàn bộ số tiền thuế mà chúng ta chưa nộp đủ. Chúng ta sẽ sáng chữa được trực nào hay trực nấy cái bệnh thấp cấp đáng nguyền rùa của tôi. Còn Giovanni, chúng tôi sẽ mua cho chú một bộ quần áo, một cái mũ, một đôi giày và một chiếc áo bảnh to. Dẫu sao đi nữa, thì chú còn cha trẻ, lại sắp lấy vợ đến nơi, nên chú cần phải ăn mặc cho nó đàng hoàng. Nói chung, tất cả chúng ta sẽ ăn mặc bảnh một chút. Tôi nói có đúng không các chú? Chúng ta sẽ ăn mặc bảnh một chút. Giovanni bực bội, ngại lại câu nói của ông Pietro. Xung quanh chúng ta, còn biết bao người kèo đói, đau khổ đấy. Trước hết, phải giúp bà vợ quá của bác Giacomo đã bị chết vì đấm thuyệt năm ngoái, để lại ba đứa con sại và một bà mẹ già. Souvenir, chú nói đúng lắm, ông Pietro đồng ý, cần phải giúp bà vợ quá của Giacomo, đó là một người bạn tốt và trung thành. Lúc ấy, người đánh cá thứ hai liền xem vào. Năm nay, anh 30 tuổi, tên anh là Cristoforo Còn Luki thì sao? Cũng cần phải giúp đỡ bác ấy Ông già tội nghiệp sắp chết vì lao phổi rồi Đúng, Giovanni nói Còn bà Sibyla Cappelli nữa Con trai bà bị ngồi tù hai năm nay Vì tổ chức bãi công đấy Cũng cần phải giúp ông già Guglielmo Gattensero Con trai ông ấy Đã bị bọn hiến binh giết chết Trong một cuộc biểu tình Cậu ấy không chịu đưa lá cờ cho bọn hiến binh Thế là bọn chúng liền bắn chết cậu ấy Ngay tại chỗ Các chú chắc còn nhớ cậu ấy, một thợ máy rất vui tính ở nhà máy điện. Ông Pietro nói thêm. Chuyện thật, bây giờ chúng ta có thể giúp bao nhiêu người, Giovanni thích thú nói. Thế rồi ba người đánh cá túc bụng bàn bạc cho tới tận khuya để tính xem bây giờ còn cần giúp ai nữa khi mặc họ có trong tay hai chiếc vali kỳ diệu đến thế. Đó là những người lao động, lương thiện và hào hiệp, Không một người nào trong số họ nghĩ đến chuyện lợi dụng món quà của ông Kutasabit để làm giàu, để trở thành một tay buôn cá cỡ bự, một tên tư bản. Tôi rất lấy làm tiếc thú báo với các bạn đọc, điều đó để các bạn cùng vui với tôi khi thấy món quà của ông Kutasabit đã được trao tận tay những người tốt. Tôi tin chắc rằng nếu ở địa vị ba người đánh cá ấy, có một bạn đọc nào của tôi có thể xử sự khác được. Chương 48 chiếc vali tai hại. vào cái giờ còn rất sớm của buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp ở thành phố Gerona, Ira cũng có năm người đã thức dậy, mặc dù họ không hề phải lo đến chuyện miếng cơm manh áo. ông Cotabit là một trong năm người đó. ông sảng khoái, nhòm phát dậy và đánh thức hai cậu bạn trẻ tuổi của mình. thế là các bạn có thêm hai người nữa đang nằm ngủ trên hai chiếc giường rộng. Riêng ông già, theo lệ thường của Bình, đã nằm ngủ trên sàn nhà, ở bên ngưỡng cửa, mặc dù trong khách sạn này chẳng thiếu gì phòng và giường trống. Ông Cotabit nói với hai cậu bé đang ngắt ngon lành. Hỡi các cậu bạn của ta, hãy tha lỗi cho việc ta đã phá mất giấc ngủ say ở tuổi niên thiếu của các cậu. Ta sắp xa biển lần thứ hai để tìm chú em yêu dấu và bất hạnh của ta là Uma Yusuf. Các cậu đừng lo cho ta. Lần này, ta sẽ hết sức thận trọng và ta xin cam đoan với các cậu rằng ta sẽ chẳng rơi vào cái lưới nào nữa đâu. Sau 2-3 giờ nữa, ta sẽ trở về. Trong thời gian đó, ta sẽ kịp đi lùng khắp các biển mà các cậu gọi là địa trung hải này. Hãy ngủ lại đi, hỡi các cậu bạn của ta. Ta sẽ đánh thức các cậu dậy khi bàn chân ta lại đặt lên những tấm thảm tồi tàn ở căn phòng này. Không, Vân Cà nói, chúng cháu không thể ăn ngon ngủ kỹ trong cái giờ phút nghiêm trọng này được. Chúng cháu sẽ đợi ông trên bờ biển. Mình nói có đúng không, Zeynha? Đúng lắm. Zeynha vươn vàng xác nhận. Ít sa, thì chúng cháu cũng sẽ nằm ngủ ở trên bờ ngay tại bãi cát. Các nhà du hành của chúng ta đã quyết định như vậy. Họ nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, rồi đi ra cái vịt nhỏ quen thuộc mà ba người đánh cá miến khách vừa rời đi trước đó không lâu. Người thứ tư dậy sớm là Mr. Harry Wanden Dallet. Lão nóng lòng bắt tay vào việc mua sắm. Dù lão đến nước này hay nước nọ, thành phố này hay thành phố nọ với nhiệm vụ chính thức nào, trước hết lão đều nghĩ liệu không biết ở đây có cặp may mà mua được một món gì thích hợp để có thể bán lại có lời ở nước mỹ của mình là kẻ có lòng tham không đáy lão dự định trước giờ các cửa hàng mở cửa sẽ rảo qua chợ vài vòng xem có mua sắm thêm được gì không nhưng quan đen dalet biết rất rõ rằng những người ý chính trực chẳng khoái gì các quân nhân và các nhà ngoại giao mỹ vì thế lúc ra chợ lão đã mang theo gã hộ vệ của mình gã atop khung, mặt rỗ, hết sức khó coi này là kẻ đã được thử thách. Hắn từng làm hợp vụ dưới thời Mussolini. Chú thích, tên độc tài phát xích đã thống trị ở Ý từ năm 1922 đến năm 1943, bị các chiến sĩ su kích bắt và xử tử hình năm 1945. Hết chú thích. Hôm qua, lão cảnh sát trường Kiruna đã nói với Juan Dendalek rằng Mr. Quandadallet có thể tin cậy gã hộ vệ Cesare Saturati như tin cậy em trai của mình. Câu ví von này không được sát cho lắm, bởi vì anh em Quandadallet là những nhà kinh doanh chính cống, sẵn sàng vì một đồng đô la thừa mà mượn cớ rất nhỏ để hại nhau. Nhưng lão cảnh sát trưởng hẳn là chẳng có anh em. Chính Cesare là người thứ năm trong số năm người dậy sớm mà tôi đã nói đến ở đầu chương này. Quan Dandelet chưa kịp bước đến 10 bước trong chợ thì lão tin chắc rằng lão dậy sớm như vậy chẳng phải uổng công. Đi thẳng về phía lão là một chàng trai tóc xoăn, ăn mặc rất rách rưới, tay xách chiếc vali da tuyệt đẹp. Các bạn có thể tin rằng Mr. Harry Quan Dandelet rất dành về vali. Đây là một chiếc vali đẹp và độc đáo hết sức, quả là một kiệt tác của nghệ thuật thủ công, gia thuật tuyệt vời có in hình một nổi, hết sức tinh xảo. Cái quai tuyệt trần được đóng bằng những chiếc đinh mà đầu đinh trông chẳng khác gì vàng, bởi vì đó đúng là những đầu đinh bằng vàng thật. ở các chỗ bìa góc vali đều có hình khắc rất đẹp trông thật thích mắt, nào là những con cá nhỏ, nào là những con chim, nào là những chữ Ả Rập gì đó chớ vợ nghĩ rằng Sophony chàng trai tóc xoăn ấy như các bạn cũng đã đoán được đi ra chợ mà không có những biện pháp đề phòng cần thiết chiếc vali được bỏ trong một cái bao vải cay cũ nhưng với một kẻ như là ông Quan Dendalat chỉ cần nhìn một góc nhỏ của một vật gì đó cũng đủ biết rõ ngay lập tức cái vật gì đó mua vào có lợi hay không và bán ra có lợi hay không Quan Dendalat liền ra lệnh cho các hộ vệ của mình Mày hãy hỏi thằng kia xem Nó muốn bán chiếc vali bao nhiêu tiền Ê Cái thằng hậu đậu kia Chesre gọi chàng đánh cá trẻ tuổi Ông chủ Mỹ của tao hỏi mày Muốn bán chiếc vali thổ tạc của mày bao nhiêu Chính mày là cái thằng hậu đậu thì có Giovanni trả lời miếng Còn chiếc vali thì tao không bán Tao đang cần đến nó Mày không tính xách nó đi Nisar đấy chứ Chesre hỏi nhỏ Ở đó, tất cả các ông hoàng, bà chúa của châu Âu đang buồn nhớ những thằng như mày đấy. Chú thích, thầy phú nghỉ mắt nổi tiếng của Pháp, nằm trên bờ địa trung hải. Hết chú thích. Mày hãy bảo với bọn họ chớ có buồn, thế nào tao cũng đi Nice ngay khi có điều kiện. Souvenir, lò bào đáp lại và dỏ bước, sẽ có lúc tất cả bọn tao đều kéo đến đó Và các ông hoàng, bà chú của mày Sẽ phải ở chật lại một chút đấy Chà, thì ra mày là một thằng đỏ Tao ấy à Đang xanh bụng ra đây thì có Chú thích Giovanni đối đáp hóm hình Và xô cay Tên Chisre bảo anh là đỏ Ý nói cộng sản Anh nói mình xanh búng vì nghèo đói, bệnh hoạn Thế chú thích Ê, không được đụng vào vai của tao Giovanni quát và đánh mạnh vào tay Césarie, không được động, nghe chưa? À, mày muốn đánh nhau hả? Césarie vừa xích lên, vừa xoa bàn tay bị đánh đau. Hãy nói màu, mày muốn bán chiếc vali cả khổ của mày bao nhiêu tiền? Nếu không, mày sẽ cuốn đấy. Mày biết ông người Mỹ này là ai không? Đó là khách của ai, mày có biết không? Đó là khách của ông em họ, của ông bác, của chính xin nhò, nghị sĩ Matteo vậy thì hãy cứ để họ bán cho lão ấy những chiếc vali của họ họ cũng đã bán nước ý cho bọn mỹ rồi đấy mày ăn nói như thế hả chiesare hét lên hiến binh đâu hai tên hiến binh chạy lại sợ sệt nhìn đám đông vây xung quanh trong đám đông nổ lên những tiếng nói đầy căm phẫn nhiều người biết giovanni là một chàng trai tốt bụng và lương thiện những người dân ở thành phố quirina còn biết chiesare nhiều hơn nữa hắn là một tên mật vụ cáo già thời mussolini riêng lão người Mỹ mặt đỏ thì chẳng ai ưa chính vì lão mà bây giờ mới sinh chuyện ầm ĩ lên như thế hãy bắt thằng này lên đồn Jerusalem ra lệnh cho hai tên hiến binh thằng khốn này đã ăn cắp chiếc vali của Signor người Mỹ các hộ vệ giật chiếc vali trong tay Giovanni đang tái mặt vì phẫn nộ và lột cái bao rách nát tự làm lấy ra khỏi vali hãy để cho nó nói nó lấy đâu ra chiếc vali tuyệt đẹp thế này giê quay về phía đám người đứng vây quanh và nói lớn. Thưa các si nhò, người ta cho tôi chiếc vali này, người ta cho tôi lời nói xanh sự đấy. Giovanni nói và thấy rằng chẳng ai tin lời anh cả. Tôi xin lấy xanh sự ra thề. Thật là bực mình, nhưng lần này hình như cái thằng mật vụ đáng nguyền rủa ấy đã nói đúng. Phải, nếu Giovanni đáng thương một chàng trai lương thiện nhất mà... Cũng phải đi ăn cắp thì có nghĩa là cái thời hết sức tồi tệ đã đến rồi. Đám đông từ từ tản ra. Còn hai tên hiến binh thì xảy Giovanni về đồn cảnh sát. Đi sau mấy bước là Mr. Wanden Dallet và gã hộ vệ trung thành của lão. Trên xách trong tay chiếc vali đen đuổi. Mày lấy đâu ra chiếc vali này? Thì tên cha cảnh sát hỏi người đánh cá trẻ tuổi. Hắn mời chiếc vali ra để xem bên trong thế nào. Giovanni... Đờ cả người, 50kg cá sẽ đổ ra sàn nhạc ngay bây giờ, sau đó còn tiếp tục đổ ra nữa, lúc ấy sẽ mất oan món quà kỳ diệu của ông già hôm qua. Nhưng thật là không ngờ, chiếc vali lại chống sống. Có lẽ các bạn đọc đã đoán được rằng cá chỉ xuất hiện trong vali khi nào Giovanni, Pietro hay Cristoforo mở. Đối với những người khác thì đó chỉ là một chiếc vali bình thường, Mặc dù chiếc vali này là một sản phẩm Hết sức hiếm có Giovanni thập vào nhẹ nhóm Và nói Người ta đo cho tôi chiếc vali đó Cha, người ta cho mày hà Tên thanh trà chấp lấy với giọng chế xỉu Đức thực người ta đã cho mày Đúng thế, Giovanni thật thà xác nhận Trong bao giờ Tối hôm qua, ai cho Một ông già cha, một ông già hà Ông già hào phóng của mày tên là gì Tôi không biết Ông già ấy ở đâu? Có lẽ mày không biết nốt? Không, tôi không biết. Mày cũng không biết ông già bí ẩn ấy làm nghề góng gì? Không, không biết. Mày quen ông già bí ẩn ấy đã lâu chưa? Chúng tôi mới quen ông ấy tối hôm qua, thưa si nhọt thanh cha. Thế mà ông ấy đã lập tức cho mày chiếc vali quý báu này, một kỳ công của bàn tay con người. Đã cho lập tức, thưa si nhọt thanh cha, ông xã ý không phải chỉ cho mình tôi mà còn nói đến đây Giovanni mới nghĩ ra là mình đã lỡ lời liền im bặt dù tên thanh tra có cố đến mấy cũng không thể buộc được Giovanni nói thêm câu nào lúc bấy giờ tên thanh tra mới vừa nói vừa lau mồ hôi trên bộ mặt khấp híp của mình mặt hắn có nước da vàng vọt bệnh hoạn cặp lông mày sù xóm bảnh lên như cặp diêm mép. tao rõ cả rồi Chẳng ai cho mày chiếc vali ấy. Chính mày đã ăn cắp chiếc vali của vị khách kính mến của chúng ta. Nói rồi, hắn kiến cận ngà đầu về phía Mr. Wanderlet đang ngồi trên chiếc đi văng êm ái, thở hồng học và nốc hết ly nước này đến ly nước khác, được xót xa từ cái bình lớn. Sao ông sám gọi tôi là thằng ăn cắp? Rồi về đi vùng nắm đấm lao về phía tên thanh tra. Suốt đời tôi chưa bao giờ đụng đến tài sản của người khác. Cha. Lẽ ra mày không phải chỉ là một thằng ăn cắp mà còn là một thằng du cột nữa. Tên thanh trà thích thú nhận xét. Sau khi xa lệnh tống Jovary vào chạy sang, hắn ngồi viết biên bản. Chương 49 Một cái bình được vớt từ những cây cột của Hequin. Chú Thích tên cũ của eo biển Kipranta ngăn cách châu Âu và châu Phi nối liền địa trung hải với Đại Tây Dương. Sở dĩ có tên gọi này là vì theo chuyện thần thoại Hy Lạp, dũng sĩ Hequin trên đường đi lập kỳ công thứ 10 trong số 12 kỳ công phi thường của mình đã đến đại dương mênh mông nhưng lại gặp phải quạt núi khổng lồ biết kín lấy biển. Hequin bèn dùng sức lực ghi gớm của mình xẻ núi thông suốt biển bên trong và bên ngoài, bên phía đông và bên phía tây. Trong khi sạt núi, Hequin khuân đá xếp sang hai bên đá chồng lệch nhau như hai cây cột khổng lồ. Lần này, ông Cotabit đã nói đúng. Ông hứa sau so hai ba tiếng đồng hồ sẽ quay trở về và quả thật. Lúc 9 giờ kém 15 phút, ông đã ngoi lên khỏi mặt nước, mặt tươi như hoa. Ông già đang sung sướng, ông chạy nhanh lên bờ, hai tay nâng cao trên đầu, Một cái bình sĩ đó bằng kim loại, rất lớn, dài bằng nược người, phủ đầy sông biển. Ông gào tướng, ta đã tìm được chú ấy rồi, hỡi các cậu bạn của ta. Ta đã tìm thấy cái bình nơi chú em bất hạnh của ta là Omar Yusuf, con trai của Khotap, đã bị sam cầm bao nhiêu thế kỷ nay. Cầu cho mặt trời luôn luôn chiếu sáng trên đầu chú ấy, ta sục xạo khắp đáy biển và đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng tới chỗ, những cái cột của khét ta nhận thấy cái bình thạch này ở dưới một vực sâu thăm thẳm. Ông còn chờ gì nữa, mở ra ba ông ơi. Trên nhà, người đầu tiên chạy đến bên ông Quotabit, đang sướng mê, liền kêu lên với vẻ hăng say. Ta không dám mở cái bịch này bởi vì nó đã bị đóng dấu ấn của vua Salomone. Hãy để cho người đã giải thoát ta là cậu Volca con trai của Aliusa. Chíu luôn cả chú em chịu nhiều đau khổ của ta thoát khỏi cảnh xam cầm. Nó đây rồi. Cái bình mà trong biết bao đêm không ngủ, ta đã ước ao tìm thấy nó. Ông Cotabit vừa nói tiếp, vừa lắc cái vật mà ông vừa tìm được. Hãy cầm lấy nó, hỡi cậu Volca, hãy mở ra để cho ta và cho chú em ô của ta được hưởng sung sướng. Áp sát tay vào thành bình, ông già thích thú cười ha ha. A ha, các cậu bạn của ta ơi từ bên trong bình chú Obama đang báo hiệu cho ta đấy. Duyên nhà cũng phải không ghen tị khi thấy ông già trao cái bình cho cô cậu Volka đang hà khê sa mặt. Nói cho đúng hơn, ông già đã đặt cái bình trước mặt Volka ở trên bãi cát bởi vì cái bình này rất nặng. Ông Kotovit ơi, trước kia ông bảo rằng ông Obama bị nhốt trong một cái bình đồng. Sao đây lại là bình sắt nhỉ? Nhưng mà thôi, cái số ấn nằm ở đây. A, nó đi rồi. Phôn ca vừa xem xung quanh cái bình, vừa nói, bỗng nó tái mét mặt và hét ván lên. Nắm xuống, rơi nhà nằm xuống. Ông Khotabit quẳng lại xuống biển. Cái bình này ngay lập tức và ông cũng nằm xuống. Cậu đi mất rồi, ông Khotabit phát cáu. Biết bao nhiêu năm ta ước ao được gặp chú Oma. Bây giờ tìm được chú ấy rồi, ta lại phải chào chú ấy cho sóng biển ư. Ông hãy quăng cái bình này cho thật xa. Ở trong ấy không có ông Oma của ông đâu. Hãy Quang mau lên Không sẽ chết hết cả đút bây giờ Volca năn nỉ Và bởi vì ông già vẫn còn chần chừ, Nó liền gào lên với vẻ tuyệt vọng Tôi sẽ lệnh cho ông Ông có nghe không Nhún vai tắc mắc Ông của Nâng cái bình nặng chiếu lên Lấy đà rồi quạt nó ra Cách bờ tới 200 mét Quảng xong Ông già chưa kịp quay mặt lại Về phía Volca đang đứng cạnh ông Thì ở chỗ cái bình vừa rơi xuống Đã phát ra một tiếng nổ khủng khiếp Và một cột nước lớn vọt lên cao trên mặt vịnh, phẳng lặng, rồi trút xuống ảo ảo. Hàng nghìn con cá nhỏ bị chóng và bị chết nổi ngửa bụng trên mặt nước. Nghe tiếng nổ, những người ở gần đó đã đổ xô ra bờ biển. Chùn khỏi đây mau, Volka Ca xa Ba người bạn của chúng ta vội vã trèo lên đường cái và đi về thành phố. Ông Cô đi sau cùng, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn, mặt mũi yếu xìu xìu. Ông vẫn ngờ rằng Ông đã vân lệnh Volca một cách vô ích. Cậu đã đọc được gì trên cái vật ấy? Zeya hỏi khi nó đuổi kịp Volca đã đi trước khá xa. Make in USA Chú thích tiếng Anh chế tạo ở Mỹ Hết chú thích. Mình đã đọc được như vậy đó. Thế có nghĩa cái vật ấy là một quả bom Mỹ? Thủy lôi chứ không phải bom. Volca sửa lại cách dùng chữ của Zeya. Cần phải hiểu điều đó một quạt thủy lôi đấy. Ông Cotbit thở dài buồn bã.